Trường 19 Danh sách những việc cần làm Tôi là người đặc biệt hâm mộ việc lập danh sách những việc cần làm. Mỗi khi có ai đó nhờ tôi làm gì, hoặc bỗng nhiên có một việc phát sinh, tôi đều ghi chép lại. Tôi luôn mang bên mình một cuốn sổ A4. Nhưng lúc nào vội, tôi sẽ ghi chú trên chiếc điện thoại Bradbury, hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ tự gọi điện cho mình, để lại lời nhắn và khi về nhà, hoặc về bàn làm việc, tôi có thể ghi chú vào danh sách của mình. Tôi phụ thuộc vào nhật ký để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì. Nhưng việc lập một danh sách sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không có chiến lược đảm bảo mọi thứ sẽ được hoàn thành. Tôi biết một số người nghĩ rằng danh sách ấy không có tác dụng bởi chắc chắn chúng ta không thể làm hết được mọi việc và dẫn đến số lượng công việc tồn đọng khổng lồ. Đó là lý do chương này sẽ giúp chúng ta xử lý những tồn động và bảo đảm những việc còn sót lại sẽ được giải quyết triệt để. Một khảo sát toàn cầu cho thấy mọi người sử dụng 60%, hoặc ít hơn tổng số thời gian làm việc của mình. Hơn 38.000 người trên 200 quốc gia nói rằng họ sẽ làm việc ở văn phòng 5 ngày một tuần, họ chỉ thực sự năng suất trong 3 ngày. Theo khảo sát Microsoft 2005. Chỉ một danh sách những việc cần làm có thể giúp bạn rất nhiều. Đối với tôi, nó thực sự là một công cụ để hoàn thành công việc khi tôi sử dụng cùng nhật ký của mình. Nhật ký ghi chép lại những việc đã lên lịch từ trước và tờ danh sách sẽ ghi chép lại những việc đột xuất. Cách tốt nhất để đảm bảo mọi việc sẽ được hoàn tất đó là phân bổ thời gian thực hiện chúng. Bạn càng liệt kê càng nhiều hoạt động và nhật ký, khả năng là bạn sẽ càng hoàn thành được nhiều việc. Vào thời điểm cuối ngày, nếu thấy có một vài việc bạn chưa làm được, hãy chuyển nó vào danh sách những việc cần làm và sắp xếp lại mọi thứ. Nếu bạn xem cuốn nhật ký và thấy một vài việc phát sinh, hãy nhìn lại danh sách và bắt đầu đánh dấu những việc cần làm. Danh sách việc cần làm dài nhất thế giới Tôi muốn bạn bắt đầu bằng một danh sách những việc bạn dự định làm vài tháng gần đây, không theo một trật tự nhất định. Hãy viết lại mọi thứ, từ dọn bàn làm việc, đến yêu cầu tăng lương, hay đổi bảo hiểm xe hơi. Dù đó là việc quan trọng, trang trí bên ngoài ngôi nhà của bạn, hay việc nhỏ, báo giá cho người thợ trang trí ngoại thất ngôi nhà, bạn cần viết lại tất cả những việc còn tồn đọc, danh sách càng hoàn thiện bao nhiêu, thì những nội dung bạn sắp đọc tới đây càng có ít bấy nhiêu. Tôi đã nhờ bạn tôi là Joe. Làm bài tập này, anh ấy đã sẵn sàng thừa nhận mình không phải người làm việc hiệu quả nhất thế giới, và dưới đây là danh sách của Joe. Ví dụ 1. Danh sách việc cần làm Kiểm tra tính khả dụng của tên miền trang web Nhận báo giá từ những người phát triển trang web Gọi điện cho các bên môi giới bất động sản Lấy xác nhận về kỳ nghỉ Đi kiểm tra mắt Nhận báo giá về việc làm vườn Sắp xếp lại nhà kho Mua một bộ com lê để đi dự đám cưới Biri Nói chuyện với mẹ về việc thuê người trong nhà, mua trường cho vật nuôi, mua vé xem phim, khai thuế, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, mua quà sinh nhật cho Suzy, in ảnh, đọc báo cáo tài chính của Daniel, gọi người sửa chữa cửa phòng tắm, họp phụ huynh ở trường của Jess, dọn bàn làm việc, sắp xếp, dọn dẹp tủ hồ sơ, Tess và David qua ăn tối, tìm khách sạn cho ngày kỷ niệm, tham gia một đội bóng đá, tập thể dục. Đêm đố vui tại quán rượu, cài đặt bộ trò chơi điện tử quê, mua máy quay HDD, bảo dưỡng ô tô, đọc quyển sách Jackie tặng dịp Giáng sinh. Từ đây, chúng ta có thể thấy danh sách những việc cần làm cơ bản này thực sự không hữu ích chút nào. Bạn sẽ phải bắt đầu từ đầu Đây là danh sách những việc chưa làm thì đúng hơn. Nếu danh sách những việc cần làm của bạn giống như trên, thì sau đây là một vài bước nhanh chóng giúp bạn quản lý mọi thứ dễ dàng hơn. Và hiệu quả hơn Bước 1. Khi nhìn vào danh sách, bạn có thấy những việc bạn chưa làm có điểm tương đồng nào không? Ví dụ, A. Bạn giỏi sắp xếp công việc ở chỗ làm nhưng lại không thể sắp xếp công việc khi ở nhà. B. Bạn thường bỏ qua những việc cần đến sự giúp đỡ từ người khác. C. Những việc bạn chưa làm hầu hết đều cần đến tiền. Trong nhiều trường hợp, đôi khi có những mục bị chúng ta bỏ qua, nhưng có những mục chúng ta lại làm rất tốt. Hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi... Bạn thấy một điểm tương đồng. Đối với nhiều người, quản lý thời gian có nghĩa là xác định và giải quyết những nguyên nhân tồn động, khiến họ không thể kiểm soát quỹ thời gian của mình. Nếu chúng ta nhìn vào ví dụ trên, các giải pháp cho những vấn đề lãng phí thời gian này có thể là A. Ở nhà, bạn cần có những định hướng và mục tiêu nhất định có thể thúc đẩy bạn tương tự như ở chỗ làm. B. Bạn cần gạt đi sự nhút nhát, sự lịch thiệp hoặc lòng tự trọng và tìm sự trợ giúp khi cần. C. Bạn cần quản lý tài chính trước khi bắt đầu những việc bạn muốn hoàn thành. Đối với trường hợp của Joe, khá nhiều việc có thể được hoàn thành hoặc được lên lịch. Chỉ cần anh ấy gọi một vài cuộc điện thoại. Nếu có thể sắp xếp 15 phút mỗi ngày để gọi điện, chắc hẳn anh ấy sẽ làm việc hiệu quả hơn. Nếu bạn xác định được một xu hướng chung trong danh sách những việc chưa làm, hãy tìm nguyên nhân đằng sau xu hướng ấy và giải quyết triệt để Đó là lúc bạn sẽ nhanh chóng tạo ra sự khác biệt. Bước 2 Bước tiếp theo giúp bạn giảm bớt những việc không cần thiết trong danh sách, và cách nhanh nhất lúc này là ủy thác cho người khác. Cho dù đó là những việc có thể làm ở nhà hay ở văn phòng, hãy tự hỏi bản thân liệu có ai thích hợp hơn để làm những hoạt động ấy hay không. Hãy đảm bảo khi bạn giao việc cho một người nào đó, người ấy biết bạn đang mong chờ điều gì từ họ, và tất nhiên bạn cũng trông chờ vào cả tiến độ hoàn thành công việc của họ nữa. Hãy lật lại chương 10 ở phần trước, và xem cách tốt nhất để ủy thác công việc là gì. Đây là những nhiệm vụ trong danh sách mà dâu đã nhờ đồng nghiệp hoặc gia đình làm hộ. Ví dụ 2. Danh sách việc ủy tháp. Lấy xác nhận về kỳ nghỉ, nhận báo giá cho việc làm vườn, mua trường cho vật nuôi, mua vé xem phim, bảo dưỡng ô tô, in ảnh, cài đặt bộ trò chơi điện tử Wii. Bây giờ, chúng ta hãy xem có bao nhiêu việc có thể được loại bỏ. Hãy nhìn kỹ danh sách của bạn, có bao nhiêu việc tồn động mà bạn khó có khả năng hoàn thành trong tương lai gần, thông thường. Những việc bị loại bỏ trong danh sách việc chưa làm là những việc có ưu tiên thất, không có thời hạn cụ thể. Những việc này nên đưa vào danh sách mong muốn làm hơn là cần làm. Vậy, hãy lên một danh sách mong muốn làm và chuyển tất cả những việc nếu được hoàn thành thì sẽ tốt hơn vào danh sách này. Bởi nếu bạn không có ý định làm những việc ấy, thì bạn chỉ đang làm rối tung danh sách việc cần làm của mình và quên mất những hoạt động thực sự quan trọng. Yếu tố sao nhãng ở văn phòng Chính khoảng 2,1 giờ cho một ngày Làm việc trung bình của một người Mỹ Những yếu tố gây mất tập trung này Lại gây thiệt hại ước tính khoảng 588 tỷ đô la mỗi năm Theo nghiên cứu Basis 2005 Còn đây là những việc Joe đã chuyển vào danh sách Mong muốn làm Ví dụ 3 Danh sách mong muốn làm Dọn dẹp nhà kho Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Gọi người sửa cửa phòng tắm Tham gia một đội bóng đá tập thể dục Mua máy quay HDD Đọc quyển sách Jackie tặng dịp Giáng sinh Nếu bạn lưu danh sách mong muốn làm một cách khoa học, bạn sẽ không bao giờ thiếu việc để làm. Bất cứ khi nào, bạn có thể dành một buổi chiều hay một buổi nghỉ phép nào đó để thực hiện những công việc trên. Trong lúc đó, hãy bắt đầu với việc quan trọng hơn. Bước 3 Bước 3 Hy vọng rằng cho đến giờ phút này, bạn đã giảm được đáng kể số lượng công việc trong danh sách cần làm và cảm thấy lạc quan rằng Mình có khả năng hoàn thành hết những việc còn lại. Bước tiếp theo là chuyển công việc từ danh sách sang nhật ký. Bạn có thể sẽ phải gọi vài cuộc điện thoại, ví dụ như để đi kiểm tra mắt, nhưng bằng cách lên lịch cụ thể cho những hoạt động trên, bạn có thể cắt giảm lượng công việc nhiều hơn nữa. Dưới đây là những việc trong danh sách của Joe có thể được chuyển sang cuốn nhật ký, đi kiểm tra mắt, học phụ huynh ở trường của Jeff, Ted và David qua tối. Đêm đố vui ở quán rượu. Càng có thể chuyển đổi những việc đột xuất trở thành những việc được lên địch trước, bạn càng có khả năng thực hiện chúng một cách dễ dàng hơn. Bước 4 Dự tính thời gian cho những việc sẽ giúp bạn biết tổng số thời gian còn lại để có thể hoàn thành danh sách của mình. Những con số này rất quan trọng bởi chúng sẽ quyết định những kỹ thuật tiết kiệm thời gian của bạn trong phần còn lại của cuốn sách này. Đây là những việc còn lại trong danh sách việc cần làm của Joe. Ví dụ 4 Danh sách việc cần làm đã được chỉnh sửa. Kiểm tra tính khả dụng của tên miền trang web, 2 phút. Nhận báo giá từ những người phát triển trang web, 3 đến 6 tiếng. Gọi điện thoại cho nhân viên môi giới bất động sản, 1 đến 2 tiếng. Mua bộ con lê để đi dự đám cưới Billy, 2 đến 3 tiếng. Nói chuyện với mẹ về việc thuê người trong nhà, 15 phút. Khai thuế, 2 đến 4 tiếng. Mua quà sinh nhật cho Suzy, 2 tiếng. In ảnh. 2 tiếng đọc báo cáo tài chính của Daniel, 1 tiếng dọn bàn làm việc 30 phút sắp xếp dọn dẹp tủ hồ sơ, 2 tiếng tìm khách sạn cho dịp kỷ niệm, 30 phút. Tổng 20 tiếng và 17 phút. Nếu người bạn của tôi có thể áp dụng những phương pháp tiết kiệm thời gian ở phần tiếp theo của cuốn sách và dành ra được hơn 20 giờ, danh sách việc cần làm của anh ấy lúc này sẽ được dọn dẹp lại và Joe sẽ có thời gian hơn. Để có thể theo đuổi các mục tiêu của mình Bước 5 Lúc này bạn hãy nhóm các nhiệm vụ dựa vào khoảng thời gian dự kiến của chúng Hãy lập các danh sách riêng Cho các hoạt động 5 phút, 1 tiếng, nửa ngày Cả ngày và những hoạt động sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành Nếu bạn đang dư 5 phút Hãy nhìn vào danh sách hoạt động 5 phút của mình Có thể bạn sẽ chỉ cần 1 tiếng Để hoàn thành cả danh sách ấy Khi đã tính toán được mỗi hoạt động cần bao nhiêu thời gian Bạn sẽ dễ dàng đưa ra những công việc tồn đọc ấy vào thói quen mới của mình. Ngoài ra, việc nhóm các hoạt động dựa trên địa điểm cũng sẽ giúp ích, có thể là ở nhà hay ở chỗ làm, tùy vào tính chất của công việc. Bạn càng gộp được nhiều việc vào cùng một nhóm, bạn càng có khả năng hoàn thành được tất cả mà không bị gián đoạn. Chỉ trong một vài ngày là bạn đã có thể ném danh sách 5 phút và một tiếng của mình vào thùng xác được rồi. Bước 6. Một khi bạn đã hoàn thành xong những việc nhanh gọn, Giờ là lúc ưu tiên những việc yêu cầu khát khai hơn. Hầu hết mọi người đều có ý thức về những ưu tiên của họ. Như một quy tắc chung, chúng ta đều ưu tiên những việc thúc đẩy mình hoàn thành mục tiêu. Nhưng không phải lúc nào những việc ấy cũng được xác định rõ ràng. Trong danh sách mà Joe đưa tôi, ví dụ, tôi không biết anh ấy cần mua bộ con lê cho đám cưới, gấp đến đâu, bởi tôi không biết chính xác ngày cưới. Nếu còn 3 tháng nữa, thì đây không được coi là việc gấp. Nhưng nếu ngày cưới là ngày cuối tuần này, thì chắc chắn việc ấy nên được đưa lên đầu danh sách. Cách để ưu tiên công việc là cân nhắc mức độ quan trọng và tính cấp bách của từng nhiệm vụ. Không có một nguyên tắc cố định nào cả. Nhưng nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc xác định hoạt động cần được làm trước, bạn có thể thử phương pháp này. Tạo hai cột. Một cột về mức độ quan trọng. Cột còn lại về mức độ cấp bách. Và chấm điểm cho cả hai cột với tổng điểm cao nhất là 5. Quan trọng. Cấp bách. Tổng. Kiểm tra tính khả dụng của tên miền trang web, 3, 3, 6. Lấy báo giá từ người phát triển trang web, 437 Gọi điện cho bên môi giới đất đai, 4, 1, 5. Mua bộ com lê để dự đám cưới Billy, 2, 5, 7. Nói chuyện với mẹ về việc thuê người trong nhà, 4, 2, 6. Khai thuế, 5, 3, 8. Mua quà sinh nhật cho Suzy 3 447 in này 325 đọc báo cáo tài chính từ dl 549 dọn bàn làm việc 2 3 5 sắp xếp dọn dẹp từ hồ sơ 325 tìm khách sạn cho dịp kỷ niệm 448 Nếu sắp xếp lại danh sách theo thứ tự số điểm bạn sẽ sẽ dàng thấy việc cần được hoàn thành trước Đọc báo cáo tài chính từ Daniel 9. Khai thuế 8. Tìm khách sạn cho dịp kỷ niệm 8. Lấy báo giá từ người phát triển trang web 7. Mua bộ com lê để dự đám cưới Billy. 7. Mua quà sinh nhật cho Suzy. 7. Kiểm tra tính khả dụng của tên miền trang web. 6. Nói chuyện với mẹ về việc thuê người trong nhà 6. Gọi điện thoại cho bên môi giới bất động sản. 5. In ảnh. 5. Dọn bàn làm việc. 5. Sắp xếp Dọn dẹp tủ hồ sơ 5 Lúc này, khi danh sách việc cần làm của bạn đã hoàn chỉnh, bạn có thể đan xem những việc trên vào những khoảng thời gian trống trong nhật ký. Nhưng tôi cũng muốn cảnh báo một chút rằng, nếu công việc được bạn chấm 5 điểm cho mức độ cấp bách, thì bạn đừng quan tâm đến điểm quan trọng nữa, mà hãy thực hiện việc đó ngay đi. Bạn có thể thêm vào danh sách của mình suốt cả ngày, và mỗi khi ngày mới bắt đầu, hãy sắp xếp lại danh sách ấy dựa trên sự thay đổi của mức độ ưu tiên. Theo thời gian, những hoạt động nhất định có thể sẽ trở nên cấp bách hơn. Ví dụ như mô bộ com lê đi dự đám cưới. Nhân viên dành trung bình 11 phút để làm một việc trước khi bị mất tập trung. Một khi đã bị sao nhãm, người ấy mất 25 phút để có thể quay lại làm việc, theo nghiên cứu của Đại học California. Bằng cách vi chuyển liên tục những việc đột xuất trong danh sách vào nhật ký, danh sách luôn được duy trì ở mức độ dễ quản lý hơn. Nếu có lúc bạn cảm thấy danh sách đang vượt khỏi tầm kiểm soát, Hãy làm những bước trên, ủy thác những việc có thể, và chuyển một số việc vào danh sách mong muốn làm, để bản thân có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn. Một khi danh sách việc cần làm đã hoàn chỉnh, bạn có thể bắt đầu thực hiện công việc một cách hiệu quả hơn. Kể từ giờ, mỗi khi bạn muốn viết thêm một hoạt động vào danh sách, hãy điền luôn ngày vào bên cạnh. Nếu bạn không viết ngày, thì khả năng cao là bạn sẽ tiếp tục thêm những việc không quan trọng lắm vào danh sách, kết quả là không hoạt động nào thực hiện được. Những việc kém ưu tiên sẽ làm bạn cũng như danh sách của bạn rối tung, vì vậy, bạn cần một chiến lược để có thể hoàn thành những việc ấy. Đó chính là lúc bạn bắt đầu điền ngày tháng bên cạnh đầu việc trong danh sách của mình. Không việc nào được nằm trong danh sách của bạn quá 2 tuần, như mỗi ngày bạn lại lên lịch một danh sách mới. Đối với những việc quá 14 ngày, bạn có hai lựa chọn sau: quyết định sẽ không làm nữa và thông báo với những người liên quan rằng họ phải tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác hoặc bắt tay vào làm ngay lập tức. Hãy xem lại nhật ký và tìm một khoảng thời gian thích hợp để hoàn thành những việc cần thiết. Nhưng nếu bạn thực sự không thể làm được những việc đó, hãy bỏ qua và đừng để sự tồn đạo ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Tổng kết Khi sử dụng cùng nhật ký, danh sách việc cần làm trở thành một công cụ hữu hiệu để bạn hoàn thành mọi việc. Hãy tìm ra những điểm chung trong danh sách việc chưa làm và tìm ra nguyên nhân sâu xa của việc sử dụng thời gian chưa hợp lý. Cắt giảm những việc trong danh sách việc cần làm Bằng cách ủy thác hoặc đưa chúng vào danh sách mong muốn làm Ưu tiên công việc dựa trên mức độ cấp bách và quan trọng Một khi bạn bắt đầu thực hiện danh sách Không việc nào được phép trì hoán quá 2 tuần Action Việc lập một danh sách sẽ chẳng có ý nghĩa gì Nếu bạn không có chính lược đảm bảo mọi thứ sẽ hoàn thành Một số người nghĩ rằng danh sách ấy không có tác dụng Bởi chắc hẳn chúng ta không thể làm hết được mọi việc Dẫn đến tồn động số lượng lớn công việc Đó là lý do chương này sẽ giúp chúng ta xử lý những tồn đọc và đảm bảo những việc còn sót lại được giải quyết triệt đề. 1. Bạn xử lý ra sao nếu sau một ngày, danh sách những việc đã lên lịch từ trước trong nhật ký, nghĩ chết công việc của bạn vẫn chưa được hoàn thành. 2. Bạn lập danh sách những việc chưa làm trong vòng vài tháng trở lại đây. Sau đó, hãy áp dụng 6 bước để chuyển danh sách trên thành những việc cần làm. 3. Theo bạn Thời gian tối đa để một việc nằm trong danh sách việc cần làm của bạn là bao lâu? Sau khoảng thời gian đó, cần xử lý việc này như thế nào? chương 20 Giải quyết những tồn động và đảm bảo chúng sẽ không quay trở lại Hai chương vừa rồi đã nói về những phương pháp và thói quen giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục bị cuốn theo những công việc tồn động, chắc chắn bạn sẽ bị chậm tiến độ. Bất kể đó là những email chưa được trả lời, những vấn đề về tài khoản ngân hàng hay việc giặt rũ quần áo, xử lý mọi thứ triệt để sẽ giúp bạn dư ra khá nhiều thời gian để tập trung vào những công việc quan trọng. Mọi việc dồn đống lại vì chúng ta không có thời gian xử lý trong khi chúng lại yêu cầu chúng ta thực hiện ngay. Thời điểm bạn vừa trở về từ kỳ nghỉ thực sự không phải là lúc thích hợp để đọc cả trăm email được gửi đến. Một khi công việc bắt đầu ồn lại, khả năng bạn có thể giải quyết hết những tồn động ấy là rất mong manh, khiến bạn thậm chí còn không thử bắt tay vào làm bất cứ việc gì, và rồi email chất đống đến mức bạn không còn dám bật máy tính lên để kiểm tra. Bản chất của tồn đọng là sự thiếu tổ chức, bạn không thể biết việc gì trong mớ hôn độn kia cần được giải quyết nhanh chóng, việc gì thừa thái và nên được bỏ qua ngay lập tức. Điều này dẫn đến tình trạng nhật ký của bạn sẽ không có mục nào. Chỉ rõ thời điểm bạn nên bắt đầu giải quyết những tồn đọng này, đồng nghĩa với việc hoạt động sẽ dồn lại ngày càng nhiều, nhưng cách để xử lý triệt đề mới công việc ấy lại rất đơn giản, đây là cách của tôi. 1. Đặt ra ranh giới. Bất kể những tồn đọng ấy là hóa đơn, email, tin nhắn trong hộp thư thoại, việc giặt hay những cuốn sách chưa đọc, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được những việc ấy nếu bạn cứ tiếp tục thêm những hoạt động mới vào danh sách. Như vậy, việc cần làm đầu tiên là phân biệt rõ ràng giữa những việc cũ và việc mới. Hãy kẻ danh dưới giữa những việc cũ và việc mới để có thể bắt đầu làm những việc mới một cách quy củ hơn. Nếu vấn đề của bạn là email, hãy tạo ra một thư mục và đặt tên thư mục ấy là Tồn Động. Nếu tiệp tài liệu của bạn đã đầy, hãy mua một tiệp mới và cũng đặt tên tiệp cũ là Tồn Động. Một khi bạn đã đọc xong cuốn sách và dư ra một chút thời gian trong ngày, bạn có thể bắt tay vào giải quyết ngay những vấn đề ấy. 2. Chia nhỏ công việc Khối lượng công việc tồn động càng lớn, bạn càng cảm thấy chán nản. Cách giải quyết không đơn giản chỉ làm việc bạn nói, ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu xử lý công việc tồn động, bởi bạn sẽ không tin rằng mình thực sự có thể làm được. Thay vào đó, hãy tử nhủ, bạn sẽ dành khoảng một tiếng để bắt đầu giải quyết từng việc, hoặc nửa tiếng, nếu bạn cảm thấy một tiếng là hơi quá sức. Bạn sẽ nhận ra rằng, 10 phút đầu tiên giúp bạn nhanh chóng cắt giảm khối lượng công việc, nếu không, bạn sẽ phải dành khoảng thời gian nghỉ trưa để giải quyết phần việc ấy. Điều quan trọng là bạn không nên để việc xử lý những tồn độc, ảnh hưởng đến tiến độ của những công việc mới. 3. Bắt đầu từ dưới lên Có quan niệm cho rằng bạn nên bắt đầu giải quyết mọi việc từ trên xuống. Điều này đúng với một số người, nhưng lại không hề hợp lý với tôi. Nếu bạn đang trì hoãn vài việc gì đó, trong vài tháng qua, một là bạn đã bỏ lỡ cơ hội, hay làm việc ấy cũng chẳng quan trọng để bạn phải bắt đầu. Nếu một người thực sự cần bạn giúp đỡ, chắc hẳn người ấy sẽ liên lạc lại. Vì vậy... Việc cần làm lúc này là bắt đầu giải quyết những tồn đọng bạn vừa thêm vào danh sách, bởi có khả năng bạn sẽ nhận ra vài việc thực sự quan trọng và biết đâu bạn vẫn có cơ hội để bắt đầu. Dọn dẹp xong những công việc tồn đọng sẽ đem lại cảm giác thỏa mãn. Lúc này, bạn không chỉ hoàn thành xong nhiệm vụ mà bạn thực sự đã được tự do, trên vai không còn núi công việc khổng lồ và cũng không còn chút âu lo, và tất nhiên, một khi mọi thứ đã được xóa sổ. Bạn sẽ có nhiều thời gian để tiến tới mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần đảm bảo tương lai bạn sẽ không trồng chất công việc lên như vậy nữa. Nhân viên văn phòng trung bình cứ 3 phút lại chuyển sang làm việc khác. Ví dụ như gọi điện thoại, trò chuyện với đồng nghiệp, hoặc làm việc với một tài liệu. Không ngạc nhiên khi con người cảm thấy khó để tập trung. Nghiên cứu của Đại học California ngăn chặn sự tồn đọng công việc trong tương lai. bài yếu tố giúp ngăn sự tồn đọng xuất hiện trong tương lai là lập thời gian biểu, lập kế hoạch, và phát triển một hệ thống hiệu quả hơn cho những công việc sắp tới. Tôi đã nói rất nhiều về lập thời gian biểu và lập kế hoạch, nên tôi sẽ không nhắc lại ở đây nữa. Bạn cần lập kế hoạch trước cho những việc cần để làm. Ví dụ, khi bạn đi nghỉ về, bạn sẽ có thời gian để làm những việc đã bị tồn động trong lúc bạn đi vắng. Thật không sáng suốt khi sắp xếp một cuộc họp quan trọng hay một dự án lớn ngay sau khi bạn trở về từ kỳ nghỉ. Hãy cố gắng nghỉ ngơi và tĩnh tâm lại trước khi bạn quyết định nhận thêm những công việc mới. Tôi nghĩ mọi người đã khá rõ vì sao tôi tin rằng những việc đã được lên lịch sẵn có thể được hoàn thành trước những việc phát sinh. Một khi bạn mất tập trung, những việc ấy nhất định sẽ ngay lập tức chất thành đống. Vậy tại sao bạn không thử lập kế hoạch cho những hoạt động ấy? Hãy dành ra một tiếng mỗi tuần trong nhật ký để xử lý công việc liên quan đến tài liệu hoặc tạo thói quen lên lịch trả lời thư và email, thay vì ngừng tất cả những việc bạn đang làm ngay khi có một email được gửi đến. Điều thực sự sẽ ngăn chặn các công việc tồn lại đó là phát triển một hệ thống hợp lý nhằm giải quyết những hoạt động mới. Nếu bạn không có quy trình phân bổ công việc rõ ràng, tôi đảm bảo rằng bạn chỉ đang lãng phí thời gian. Việc mới thì luôn thú vị hơn việc cũ, đơn giản vì nó mới. Và đó là lý do tại sao chúng ta thường say mê lao vào những cái mới mà quyên không hoàn thành phần việc còn dang dở. Kết quả là gì? Làm việc không hiệu quả và lãng phí thời gian. Khi bạn được yêu cầu... Hoặc được nhờ là một việc mới, bạn cần phải đánh giá mức độ quan trọng của nó bằng cách đặt ra những câu hỏi. Việc này có khẩn cấp không? Làm việc này cho ai? Người ấy mong chờ điều gì ở bạn và bạn có những sự trợ giúp nào? Đó là lúc bạn ước tính được khoảng thời gian cần thiết cũng như tìm ra thời điểm thích hợp để hoàn thành công việc được giao. Một cách hiệu quả để giải quyết những đề nghị mới là dành ra một ngày để lập kế hoạch. Khi ra đó nhờ bạn thực hiện một việc, bạn có thể yêu cầu họ viết ra giấy hoặc ghi chú ngắn gọn về nó. Sau đó bảo họ rằng bạn sẽ liên lạc lại vào cuối ngày để đưa ra khoảng thời gian cụ thể mà công việc sẽ được hoàn thành. Khi mọi người chấp thuận đề nghị đó, vào cuối ngày, bạn sẽ có thời gian nhìn lại những yêu cầu mới để bắt đầu chuyển công việc vào nhật ký hoặc viết vào danh sách việc cần làm. Nếu một việc được yêu cầu hoàn thành ngay lúc đó, bạn nên xem xét thời gian biểu và tổ chức lại mọi thứ cho phù hợp bởi bạn là người biết rõ nhất mức độ cấp đách của từng công việc trong kế hoạch của mình. Hãy sử dụng nhật ký để lên lịch cho từng mục trong cuộc sống. Sau đó dùng danh sách việc cần làm để đảm bảo mọi thứ đều sẽ được hoàn thành bất cứ khi nào bạn có thời gian dành. Tổng kết Phân biệt rõ việc tồn động và việc mới Sắp xếp thời gian để giải quyết những việc còn tồn động Bắt đầu bằng cách giải quyết những vấn đề mới nhất Thiết lập một hệ thống để xử lý công việc mới Action Công việc tồn đọng vì chúng ta không có thời gian xử lý Trong khi công việc lại yêu cầu chúng ta thực hiện ngay, bản chất của sự tồn động là sự thiếu tổ chức. Bạn không biết việc gì trong mớ hỗn độn kia cần được giải quyết nhanh chóng, việc gì thừa thái và nên bỏ qua ngay lập tức. Điều này dẫn đến tình trạng nhật ký của bạn sẽ không có mục nào chỉ rõ thời điểm bạn nên bắt đầu giải quyết những tồn động này. Nhưng thực ra, cách xử lý triệt để mớ công việc ấy lại rất đơn giản. 1. Hãy nêu các cách thức giúp giải quyết những công việc tồn đọng. 2. Hãy nêu 3 yếu tố giúp bạn ngăn chặn sự tồn động trong công việc trong tương lai. 3. Nếu bạn đang phải xử lý những việc tồn động nhưng lại được nhờ làm một việc mới, bạn sẽ giải quyết như thế nào? Chương 21 Cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới Tôi đã kể cho bạn nghe về câu chuyện một doanh nhân đã cải thiện được hiệu quả công việc của nhân viên bằng cách hỏi họ. Hôm nay bạn dự định hoàn thành mục tiêu gì, thay vì hôm nay bạn sẽ làm gì? Trong nửa đầu cuốn sách, tôi nói rất nhiều về việc xác định và bảo toàn mục tiêu dài hạn, nhưng xác định được mục tiêu trước mắt cũng quan trọng không kém. Bạn cần làm gì khác để có thể hoàn thành mục tiêu? Nếu bạn không lập kế hoạch trước một ngày hay một tuần, rất có thể đến cuối ngày bạn sẽ cảm thấy rằng thời gian đã trôi qua vô ích. Tệ hơn, có thể bạn sẽ dành cả một ngày để làm việc, nhưng trong đầu bạn lại nghĩ rằng, Mình nên làm việc khác. Cách giải quyết vô cùng đơn giản. Khi bắt đầu một ngày mới, kể cả bạn đang ăn sáng hay đang làm việc, hãy dành 5 phút để lập kế hoạch cho ngày hôm đó. Một vài phút sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian có thể bị lãng phí. Và tất cả những gì bạn cần chỉ là cuốn nhận ký của bạn với những công việc đã được lên lịch cho ngày hôm nay, bao gồm cả danh sách, việc cần làm của ngày hôm trước. Tất cả những gì bạn phải làm là lên lịch cho những hoạt động trong danh sách việc cần làm. Và gộp tất cả những hoạt động liên quan với nhau. Sau đó sắp xếp lại mọi thứ một cách hợp lý. Tôi thường lập kế hoạch cho ngày của mình bằng một loạt những câu hỏi. Việc gì là quan trọng? Một việc có thể không quan trọng ngày hôm qua, nhưng trở nên vô cùng quan trọng trong ngày hôm nay. Bởi qua mỗi ngày, những thông tin mới lại giúp bạn đánh giá các cơ hội và các rủi ro theo một cách khác nhau. Bạn có nhớ phân tích SZKOT không? Ví dụ, bạn đang dự định mua một chiếc máy tính mới trong năm nay. Nhưng một trục chặt bất ngờ khiến bạn nghĩ rằng mình nên bắt đầu tìm mua ngay một mẫu máy tính mới trước khi ổ cứng của bạn không thể hoạt động nữa. Khi lên giường đi ngủ, tôi sẽ trang trở vì chưa thể hoàn thành việc gì. Khi nhìn lại danh sách của ngày hôm trước để có thể chuyển công việc chưa hoàn thành sang danh sách mới, có những việc tôi đã quyết định sẽ không làm, nhưng tôi biết nếu không làm chúng, tôi sẽ dây dứt mãi và cuối cùng bị sao nhãn khỏi công việc kinh doanh chính hàng ngày. Có thể tôi sẽ không muốn đọc một bản báo cáo gọi điện cho một khách hàng nào đó hay trả lời một email hóc búa. Nhưng nếu tôi biết rằng việc đó A. Vẫn sẽ được thực hiện vào một lúc nào đó và thời điểm ấy có lẽ không thuận tiện cho tôi lắm hoặc B. Sẽ ảnh hưởng đến một việc khác mà tôi muốn làm trong tương lai hoặc C. Khiến tôi thao thức mỗi đêm. Không có gì ngạc nhiên khi những việc này tồn tại lâu nhất trong danh sách của tôi. Đó chính là lý do tại sao ghi chú ngày tháng cho từng hoạt động là rất cần thiết kể cả việc ấy rất nhỏ. Nhưng nếu nó đã ở trong danh sách của tôi gần hai tuần, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên hoàn thành việc đó trước. Tại sao tôi lại làm việc này? Đôi khi, việc nhắc nhở bản thân về kết quả cuối cùng rất quan trọng, đặc biệt với những việc chúng ta không làm. Có thể quá trình này có vẻ tẻ nhạt và khó khăn, nhưng suy nghĩ về thành quả sẽ tạo thêm động lực. Đôi lúc chúng ta biết, những việc đang làm sẽ khiến mình bị trôi xa khỏi mục tiêu, nhưng chúng ta vẫn nỗ lực vì sự hài lòng và lợi ích của mọi người. Duy trì động lực là cách tốt nhất để làm việc hiệu quả. Việc này sẽ giúp gì cho mục tiêu lơ dài của tôi? Không phải tất cả mọi việc chúng ta làm đều là một phần của kế hoạch. Vì vậy, chúng ta nên nhắc nhở bản thân mỗi ngày về đích đến cuối cùng. Câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định khoảng thời gian bạn dành cho mỗi việc. Nhưng nếu bạn tiêu tốn quá nhiều thời gian vào một việc nhất định, mục tiêu của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng danh sách mỗi ngày đều có ít nhất một việc sẽ giúp tôi nhanh chóng chạm đến giấc mơ của mình. Tôi đánh giá thành công của mình bằng cách nào? Khi bạn thực hiện một dự án nhỏ hoặc một việc không mấy quan trọng, rất dễ để đánh giá tiến độ công việc bởi bạn không tốn nhiều thời gian để hoàn thành hoạt động ấy. Nhưng đối với những dự án dài hơn, làm thế nào để biết bao nhiêu thời gian là đủ? Bạn có thể nói rằng tôi sẽ dành 2 tiếng cho dự án X hay tôi sẽ làm dự án X cho đến khi đạt được thành công nhất định. Sự thật là 1 trong 2 phương án trên đều được. Nhưng phương án số 2 thường hữu ích hơn. Nếu bạn đang soạn thảo tài liệu, cho một cuộc họp hội đồng quản trị sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Việc nói rằng bạn sẽ dành ít tiếng để làm việc đó có lẽ không hiệu quả. Thay vào đó, hãy nói rằng bạn sẽ cố gắng hoàn thành một nửa khối lượng công việc, bởi như vậy tiến độ của bạn sẽ được đánh giá dễ dàng hơn. Nhân viên dành 36 phút mỗi ngày làm việc để giải quyết chuyện cá nhân. Đàn ông dành nhiều thời gian hơn 44 phút so với phụ nữ 29 phút. Theo khảo sát nhân viên văn phòng 2007. Những việc này sẽ mất bao lâu? Khi nhìn qua danh sách, tôi dự tính luôn khoảng thời gian sẽ dành vào mỗi việc. Đối với những việc tôi vẫn thường làm nhiều năm nay, tôi có thể tính được khá chính xác khoảng thời gian ấy là bao nhiêu. Còn đối với những việc mới, tôi sẽ cố gắng dự đoán sao cho sát nhất. Đến giờ phút này, tôi đã hình dung ra cách mình sẽ làm mọi thứ trong một ngày. Nếu tôi nhận ra mình không thể làm tất cả trong ngày hôm nay, tôi sẽ xem xét những công việc có thể được hoàn thành vào ngày mai. Phần thường của tôi là gì? Nếu hoàn thành hết mọi việc trong danh sách, tôi nghĩ mình xứng đáng với một phần thưởng Đối với tôi, đó là khoảng thời gian dành, dành để ở bên gia đình. Nhưng đối với người khác, họ có thể dành thời gian ấy để bắt đầu viết một cuốn tử thuyết mới, sống cuộc sống tự do của họ, hoặc bắt đầu dự chữ, hay đôi khi là uống, hầm rượu, vang trong nhà. Nếu bạn biết được lợi ích của việc hoàn thành mọi thứ đúng hạn, bạn sẽ có động lực khá tốt để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành. Một khi tôi đã tự hỏi những câu hỏi này, Và thực sự chỉ mất một vài phút để tự đánh giá hầu hết các công việc hàng ngày, tôi sẽ bắt đầu lựa chọn những công việc mình ưu tiên để lập kế hoạch cho ngày mới. Lúc này, tôi có thể chuyển những hoạt động từ danh sách việc cần làm sang nhật ký, đảm bảo những công việc quan trọng hơn sẽ được đặt lên hàng đầu. Làm như vậy có hai lợi ích. Thứ nhất, tôi biết rằng đầu tiên tôi sẽ phải tham gia một cuộc họp hoặc tôi sẽ không thể làm những hoạt động tiếp theo. Thời gian biểu lúc này đảm bảo tất cả mọi việc đều được thực hiện. Và thứ hai... Khi một việc được hoàn thành, tôi không phải bối rối với câu hỏi bây giờ mình sẽ làm gì, điều đó khiến năng suất giảm đi rất nhiều. Làm việc theo tổ chức có nghĩa là khi mọi người nhờ tôi làm việc, tôi sẽ biết chính xác liệu mình có thể làm được hay không. Chỉ cần liếc qua nhật ký, tôi dự tính ngay được khoảng thời gian trống và có thể thông báo với người kia về thời điểm công việc được hoàn thành. Việc này cũng giúp những người khác lập kế hoạch cho ngày của họ. Khi áp dụng với nhóm của tôi, họ đều làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Còn một việc cuối cùng cần làm trước khi tôi có thể bắt đầu ngày mới, tôi kiểm tra lại những người cần tôi cập nhật tiến độ công việc cho họ và những người sẽ xuất hiện khi tôi cần trợ giúp. Sớm thôi, trường tới đây sẽ bàn về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, bởi khi bạn cập nhật tiến độ công việc với mọi người, họ có thể hỗ trợ và đảm bảo bạn đang đi đúng hướng. Vì vậy, nếu như thời gian làm việc ở văn phòng của tôi là buổi trưa, tôi sẽ gọi điện trước để chắc chắn rằng những người mà tôi cần cũng sẽ có mặt tại văn phòng vào buổi trưa hôm đó. Khi làm xong công đoạn này, tôi mới thực sự sẵn sàng cho mọi việc. Tổng kết Lập kế hoạch cho một ngày sẽ tạo động lực thúc đẩy bạn tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ. Nếu bạn lỡ một việc, không chỉ công việc đang làm bị giang dở, mà cả ngày hôm đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chia nhỏ một ngày bằng cách gộp những hoạt động tương tự lại với nhau, sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc. Sắp xếp công việc hợp lý, giúp bạn hoàn thành được nhiều hơn. Action Ngoài việc xác định, bảo toàn mục tiêu dài hạn. Việc xác định mục tiêu trước mắt cũng quan trọng không kém. Nếu bạn không lập kế hoạch trước một ngày, rất có thể đến cuối ngày bạn sẽ cảm thấy thời gian đã trôi qua vô ích. Tệ hơn, có thể bạn sẽ dành cả ngày để làm việc, nhưng trong đầu lại nghĩ mình nên làm việc khác. 1. Theo bạn, bắt đầu một ngày mới với câu hỏi nào sẽ mang lại hiệu quả công việc cao hơn? Hôm nay bạn dự định hoàn thành mục tiêu gì? Hay hôm nay bạn sẽ làm gì? 2. Hãy nêu một số câu hỏi bạn có thể dùng để đánh giá. Sắp xếp công việc khi bắt đầu một ngày mới 3. Tại sao bạn nên cập nhật tiến độ công việc với mọi người? chương 22 Hãy ngăn nắp Bừa bộn là một sự lãng phí rất nhiều thời gian Nếu bạn không thể tìm nhanh một văn bản Thì những việc nhỏ như vậy bỗng dưng trở thành những phiền nhiễu nghiêm trọng Hãy ngăn nắp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giải phóng cả bộ nhớ của bạn. Bạn không còn phải ghi nhớ từng mẫu thông tin nhỏ. Vì lúc này, bộ não đã có phương pháp hiệu quả hơn để lưu trữ dữ liệu. Lưu trữ có phương pháp cho phép bạn phát hiện những xu hướng chung trong chi tiêu, trong tiến độ công việc và cả trong thói quen của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể can thiệt kịp thời và tránh được những sai lầm tốn kém, lãng phí. Với rất nhiều dữ liệu trong tay... Bạn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn. Khi tôi mới khởi nghiệp là lúc máy tính mới xuất hiện. Mặc dù không hề biết cách sử dụng, nhưng tôi vẫn quyết định mua một chiếc vì tôi biết rằng mình sẽ phải sắp xếp một cách khoa học nếu muốn đạt được thành công. Một vài tiếng tự học cách dùng biểu mẫu trên máy tính đã giúp ích cho tôi trong suốt quãng thời gian sau này, và đó cũng chính là thời điểm tôi sử dụng nó để phát triển sự nghiệp hay vì chỉ vận hành một cách đơn thuần. Điều tuyệt vời về việc lưu trữ thông tin một cách hiệu quả là một khi bạn đã thiết lập được hệ thống của mình, bạn hầu như không mất thời gian để nhập thông tin và nó giúp bạn tránh được rất nhiều sai sót về lâu dài. Và việc thiết lập hệ thống cũng không hề mất nhiều thời gian như những gì mọi người nghĩ. Có thể bạn đã nhìn thấy ở đâu đó tấm biển, bàn làm việc bừa bộn là dấu hiệu của một thiên tài, thực sự nhảm nhí. Một chiếc bàn làm việc bừa bộn đồng nghĩa với một tủ hồ sơ bừa bộn, một đống giấy tờ trên sàn Và một tệp tài liệu quá tải Nó cũng đồng nghĩa với việc Thiên tài ấy sẽ lãng phí khoảng thời gian quý giá Để vật lộn với công việc giấy tờ Trong những lúc bận rộn Giấy tờ sẽ chất đấm trên bàn làm việc của tôi Và khi tôi phải mất hơn một phút Để có thể tìm thấy một thứ gì đó Tôi biết rằng Đã đến lúc mình nên bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ Chỉ nửa tiếng dọn dẹp Có thể giúp ích cho rất nhiều ngày sau đó Khi thông tin đã được lưu trữ Và bạn có thể truy xuất chúng một cách dễ dàng bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu xảy ra, bạn tự tin và an tâm hơn, sắp xếp ngăn nắp giúp chúng ta gạt bỏ những nghi ngờ và bất an, những thứ thường ngăn cản chúng ta, bởi lúc này chúng ta không còn lo lắng, tuyệt vọng hay sợ hãi trước những việc mình đã lựa chọn. Nên lưu giữ thông tin gì? Họ hết chúng ta đều có những tài liệu quan trọng mà nếu làm mất sẽ tốn thời gian hoặc tiền bạc để làm lại, hộ chiếu, bằng lái xe và những văn bản không thể làm lại được, chứng chỉ trái phiếu, tài liệu pháp lý Chính trị học thuật, nguy cơ trộm danh tính ngày càng tăng, khiến vấn đề bảo mật tài liệu cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ các văn bản quan trọng, tất cả thông tin nên được lưu trữ ở một nơi thuận tiện cho việc kiểm tra. Thật tuyệt nếu bạn có thể đối chiếu hóa đơn thể tín dụng với các biên lai like một cách dễ dàng. Và cũng thật hữu ích nếu bạn biết rõ số tiền chi tiêu hàng tháng để có thể quyết định mình có khả năng chi trả một món hàng mới hay không. Vào đợt tính thuế hàng năm, mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu tất cả hóa đơn và biên lai like đều đã được lưu lại, lúc này việc khai thuế sẽ chỉ mất vài phút thay vì kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nếu bạn tự kinh doanh hay điều hành một doanh nghiệp, công việc yêu cầu bạn trao đổi hóa đơn với khách hàng. Nếu bạn không giữ hóa đơn gốc vào các bản sao, làm sao bạn biết được liệu giao dịch đã quá hạn. Xử lý quá nhiều giao dịch sẽ dẫn đến những thiếu sót, và lúc này nhiều hóa đơn có thể sẽ không được thanh toán. Bạn nên lưu trữ mọi giao dịch khi thực hiện trong vòng 6 năm. Phong trường hợp sở doanh thù nội địa muốn kiểm tra công việc kinh doanh của bạn, và hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ tệ thế nào nếu bạn không có đủ tổng số biên lai, like, đủ để bạn nhận ra rằng bạn nên lưu trữ thông tin một cách nghiêm túc hơn. Nhiều thông tin khác cũng nên được lưu lại. Nếu đang có dự định mua một chiếc xe hơi hoặc một chiếc máy tính mới, bạn sẽ cần nghiên cứu khá nhiều. Lúc này, bạn có thể đọc đánh giá trên mạng hoặc lưu lại các ưu đãi đặc biệt mà bạn bắt gặp trên một tờ báo. Và sẽ thật tuyệt khi bạn có thể dễ dàng đối chiếu những sản phẩm tốt với mức khuyến mãi hấp dẫn hiện có. Nếu bạn sắp xếp ngăn nắp thì đây là chuyện nhỏ. Ngược lại, bạn sẽ mất hàng giờ, lục tung tất cả ngăn kéo trong nhà chỉ để tìm những màu quảng cáo. Và nếu bạn không lưu lại các đường link mua hàng một cách hợp lý, khả năng cao là bạn sẽ không bao giờ tìm lại được trang web mình đã từng truy cập. Ngoài ra, bạn nên lưu tất cả những bài báo từ trường học của các con để có thể đánh giá sự tiến bộ của chúng. Bạn cũng nên lưu giữ các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện mà ngân hàng và công ty cho vay đã gửi để kiểm tra xem họ có đang tuân theo hợp đồng hay không. Tất cả các loại tài liệu nên được lưu trữ thay vì A. bị ném ngẫu nhiên vào tủ hoặc B. bỏ vào thùng rác. Khi bạn đang làm nhiều việc một lúc, ngay điện thoại trả lời email, đọc báo cáo, chỉ số IQ của bạn tụt 10 điểm, tương đương với việc bạn thức trắng một đêm. Nghiên cứu của Viện Tâm Thần Học 2005 Lưu trữ thế nào? Hiện nay, rất nhiều thiết bị lưu trữ thông tin như máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, hay cố hơn là nhật ký và sổ tay, hỗ trợ lưu trữ thông tin theo vô số cách khác nhau. Nhưng thay vì giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, đôi khi việc này cũng nảy sinh những vấn đề. Nếu bạn ghi chép vào nhật ký, nhưng quên không chuyển cuộc hẹn đó sang điện thoại thì sao? Khi có nhiều lựa chọn hơn, bạn sẽ dễ tạo ra nhiều sai lầm hơn. Nếu một số giấy tờ được cất trong ngăn tủ tầng hầm, Một số khác lại được để vào trong tủ hồ sơ gara Làm thế nào để biết tài liệu bạn đang cần nằm ở đâu? Bí quyết của lưu trữ hiệu quả nằm ở sự tối giản. Hãy dành riêng một chiếc kệ, một ngăn tủ hoặc một góc gác xét để lưu trữ tất cả các tài liệu. Bạn sẽ luôn biết nơi tìm thấy tất cả mọi thứ. Ngoài ra, bạn còn cần vài chiếc kẹp tài liệu, vài hộp đựng và một số dụng cụ bấm lỗ giấy để bạn có thể dễ dàng lưu lại báo cáo ngân hàng, hóa đơn thẻ tín dụng và biên like trong cùng một tề. hơn tệp. Một vài tài liệu nên được lưu theo ngày tháng, số khác nên được lưu theo thứ tự ABC, bạn chỉ cần đánh dấu mọi thứ rõ ràng. Nếu bạn đang có một đống sổ sách lựa xộn tôi khuyên bạn không nên cố gắng sắp xếp lại tất cả trong cùng một lần. Khi bạn đã phân loại rõ từng mục, hãy lần lượt xếp giấy tờ theo thứ tự thời gian, giống như cách giải quyết những tổn đọc mà tôi đã gợi ý trong chương 7. Mọi thứ đều phụ thuộc vào việc bạn muốn sắp xếp như thế nào. Có thể bạn sẽ muốn lưu trữ cả bộ hồ sơ cá nhân cùng với các bản sao hóa đơn và báo cáo trong tiệp thông tin của gia đình. Nếu như bạn tự kinh doanh, bạn sẽ cần đến bản sao của một số hồ sơ phục vụ mục đích khai thuế. Lúc này, nếu không có một chiếc máy photocopy tiện dụng, bạn sẽ cần một màu giấy, ghi chú nơi bạn lưu trữ những giấy tờ gốc. Khi thực hiện các giao dịch trên máy tính, bạn vẫn nên in hóa đơn. Mặc dù công nghệ đã tiến bộ hơn rất nhiều, máy tính vẫn có thể sập nguồn hoặc hỏng, chỉ có hóa đơn giấy là tồn tại với thời gian. Một nhược điểm lớn của việc lưu trữ hồ sơ giấy so với lưu trữ hồ sơ trên máy tính là rất khó để sao lưu dữ liệu. Khi bạn lưu trữ tất cả sổ sách và hóa đơn, bạn sẽ dễ dàng mất những tài liệu quan trọng khi chúng bị thất lạc hoặc khi bạn là nạn nhân của một vụ lũ lụt hay hỏa hoạn. Giải pháp lúc này là hãy dùng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số với tốc độ phân giải cao và chụp lại từng trang giấy. Sau đó lưu tập tin ảnh lên máy tính trong thẻ nhớ hoặc ổ cứng ngoài. Đây là một điều nên làm với tất cả những tài liệu quý giá và quan trọng nhất của bạn. Lưu trữ thông tin trên các thiết bị điện tử Sẽ luôn có những giấy tờ mà chúng ta muốn lưu trữ trên các thiết bị điện tử. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta nên cân nhắc về các biện pháp phòng ngừa để tránh rủi ro trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo qua mạng. Chẳng hạn, nếu máy tính của bạn bị đánh cắp, điều gì sẽ khiến kẻ trộm không thể truy cập thông tin cá nhân của bạn? Nếu có thể, hãy dùng mật khẩu và tường lửa để bảo vệ dữ liệu trong máy tính. Tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng một vài loại mã hóa để lưu trữ thông tin. Một tiệp tin được đặt tên, tài khoản, rõ ràng là quá dễ để tên trộm có thể truy cập. Những cái tên ngẫu nhiên như quả cam sẽ đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn. Hãy nhớ sao lưu thường xuyên vào thẻ nhớ hoặc đĩa CD, nhưng vì thẻ nhớ hay CD cũng có thể bị mất. Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về các cơ sở dữ liệu từ xa, từ các nhà mạng. Bằng cách này, bạn có thể tải thông tin lên một cơ sở dữ liệu bảo mật. Và nếu máy tính có bị đánh cắp hoặc gặp một số trục trặc, bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu từ một máy tính mới. Khi nào nên dùng tài liệu giấy? Thời điểm sắp xếp giấy tờ cũng quan trọng như cách sắp xếp. Rốt cuộc, mục đích của hệ thống lưu trữ là gì nếu bạn không cập nhật thông tin vào hệ thống ấy? Bạn sẽ không tiết kiệm thêm chút thời gian nào nếu vẫn tiếp tục loanh quanh dưới ngăn bàn để tìm một tài liệu trong tệp thứ 3 từ trái sang. Một đống giấy tờ lộn rộn ngày càng chất đầy lên sẽ chỉ làm chúng ta thêm đảm chí Và khả năng đống giấy tờ ấy sẽ không bao giờ được sắp xếp lại khi chúng ta tựa nói với mình rằng sẽ sắp xếp vào lúc khác, nhưng cố gắng phân loại tất cả các sổ sách thực sự rất mất thời gian. Việc bạn cứ thỉnh thoảng lại quay ra sắp xếp giấy tờ cũng không hiệu quả và sẽ khiến bạn mất tập trung vào các hoạt động chính. Tốt nhất là bạn nên dành một buổi riêng để dọn dẹp lại đống tài liệu của mình. Nếu bạn tự nói với chính mình rằng sẽ dành 10 phút đầu tiên trong ngày hoặc dành nửa tiếng của một buổi tối trong tuần để sắp xếp giấy tờ, Bạn có thể hoàn toàn yên tâm gạt sổ sách qua một bên và làm việc, tương tự với hoạt động khác. Thông thường, lập kế hoạch có nghĩa là bạn sẽ hoàn thành công việc nhiều hơn. Lúc này, bạn sẽ không còn phải lo lắng về đống giấy tờ quá tải trong ngăn bàn, mà có thể hoàn toàn tập trung vào công việc chính. Tổng kết Sắp xếp tài liệu ngăn nắp giúp tiết kiệm thời gian. Một khi hệ thống lưu trữ được thiết lập, việc suy trì hệ thống rất nhanh chóng và đơn giản. Hãy dành thời gian cho công việc giấy tờ, lên lịch chứ đừng làm ngẫu nhiên. Action sắp xếp tài liệu ngăn nắp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giải phóng cả bộ nhớ của bạn. Lưu trữ có phương pháp cho phép bạn phát hiện những xu hướng chung trong chi tiêu, trong tiến độ công việc và thói quen. Một khi đã thiết lập được hệ thống lưu trữ thông tin hiệu quả, bạn sẽ không mất thời gian để nhập thông tin và tránh được nhiều sai sót về lâu dài. Và việc thiết lập hệ thống lưu trữ thông tin cũng không mất nhiều thời gian như những gì mọi người nghĩ. 1. Nên lưu trữ những nhóm thông tin tài liệu gì? 2. Hãy đưa ra một số gợi ý về cách lưu trữ thông tin tài liệu. 3. Trường hợp nào nên lưu trữ thông tin trên các thiết bị điện tử và trường hợp nào nên dùng tài liệu giấy? Bạn cần lưu ý vấn đề gì? chương 23. Cách làm việc hiệu quả ở văn phòng Tôi muốn dành chút thời gian nói chi tiết về những cách chúng ta có thể cải thiện hiệu suất làm việc cũng như quản lý thời gian nơi công sở. Vào năm 2005, khảo sát về hiệu quả công việc đã đưa ra một số liệu đáng lo ngại. Một nhân viên văn phòng trung bình mất 48 phút mỗi ngày để xử lý sự cố kỹ thuật, ví dụ máy in bị tắc giấy và máy tính giặc sự cố. Ngoài ra, việc này cũng rất nghiêm trọng. Họ mất thêm 2 giờ đồng hồ nữa để tham dự những cuộc họp vô bổ, ngay những cuộc điện thoại không cần thiết và đối phó với những đồng nghiệp phiền phức ở chỗ làm. Tất cả chiếm gần 3 tiếng đồng hồ, tương đương với khoảng 40% làm việc trong ngày. Đối với tôi, nếu bạn có thể quản lý thời gian hiệu quả ở chỗ làm, bạn sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong năng suất làm việc và trong cả sự nghiệp. Sự gián đoạn Mọi ngày làm việc đều sẽ bị gián đoạn, nhưng cách bạn đối phó với chúng sẽ quyết định mức độ hiệu quả của công việc. Nghiên cứu của Đại học California cho thấy, nhân viên dành trung bình 11 phút để làm một việc trước khi mất tập trung, một khi đã bị sao nhãng. Người ấy mất 25 phút để có thể quay lại làm công việc ban đầu. Một nghiên cứu khác cho thấy một nhân viên bị cắt ngang trung bình 7 lần 1 giờ, bất kể bởi email, điện thoại hay đồng nghiệp. Tệ hơn, tất cả những sự cắt ngang này đều không phải là tình huống khẩn cấp, biết dự đoán và giải quyết sự gián đoạn, góp phần tăng năng suất lao động. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể lập một thời gian biểu chi tiết để giảm thiểu tối đa những gián đoạn khi làm việc. Phân chia công việc ra từng mục, khi bạn kiểm tra email, gọi điện thoại, Đọc báo cáo cũng giúp bạn tránh được những gián đoạn không cần thiết. Nếu bạn lên lịch rõ ràng trong hoạt động kiểm tra email, như cách bạn lên kế hoạch cho một cuộc họp, chắc chắn bạn sẽ hoàn thành được nhiều công việc hơn. Nhân viên văn phòng thường xuyên bị gián đoạn 7 lần trong một tiếng đồng hồ. 80% những gián đoạn này đều không được coi là tình huống khẩn cấp. Tạp trị Time 2004 Email Nếu bạn không muốn bị làm phiền bởi hộp thư điện tử, hãy đóng cửa sổ ấy lại, thay vì thỉnh thoảng lại nhận được thông báo đề nghị từ email. Chưa kể từ YouTube hay Facebook, hãy mở hộp thư điện tử vào những thời điểm nhất định trong ngày. Bạn thậm chí có thể sử dụng chức năng trả lời, hiện không ở văn phòng, để người gửi thư không kỳ vọng rằng bạn sẽ hồi đáp ngay lập tức. Giống như những hoạt động khác, việc phất là email vào từng mục sẽ giúp bạn xử lý mọi việc nhanh hơn. Ví dụ, hãy xem email nào có thể xóa và bỏ qua, email nào cần trả lời ngay, và email nào cần một chút cân nhắc. Bạn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể sắp xếp tất cả một cách hợp lý. Nếu có ai đó nhờ bạn một việc nhưng bạn chưa triển khai được ngay, hãy cứ trả lời họ như vậy, sau đó thêm việc ấy vào danh sách cần làm. Ngoài ra, bạn cũng nên có vài địa chỉ email, một cho công việc, một cho bạn bè và một cho gia đình. Hãy đảm bảo những đồng nghiệp chỉ có thể liên lạc với bạn tại nơi làm việc. Điện thoại Khi bạn đang có một hạn chót và cần tập trung để hoàn thành công việc, điện thoại có thể trở nên rất phiền phức. Hầu hết chúng ta đều có suy nghĩ rằng, Những người gọi điện bất chợt thường sẽ quan trọng hơn những người mà chúng ta đang gặp tại thời điểm đó. Tôi thường xuyên thấy mọi người bỏ dầu cuộc nói chuyện với bạn bè và đồng nghiệp để nghe những cuộc điện thoại xã giao. Dù đó là điện thoại di độc, điện thoại nhà riêng hay điện thoại văn phòng, bạn hoàn toàn có thể không bắt máy. Trên thực tế, tôi thấy có vài trường hợp mà thực sự bạn không nên bắt máy một chút nào. Chức năng hiển thị người gọi sẽ giúp bạn quyết định xem có nên trả lời hay không. Tôi dùng tính năng này với một vài người thường xuyên làm lãng phí thời gian. Và không vung tha số điện thoại của tôi. Tôi lưu họ là đừng trả lời, để tôi không bắt máy mỗi khi họ gọi tới. Một số điện thoại còn có tính năng chặn cuộc gọi, để bạn có thể dễ dàng chuyển hướng cuộc gọi phiền toái. Ngoài ra, sử dụng chức năng trả lời tự động để thông báo về tình trạng hiện tại của bạn. Những tin như, tôi không thể trả lời điện thoại vì tôi đang chạy hạn chót của công việc. Nếu bạn có việc gấp, hãy gọi cho đồng nghiệp của tôi vào số. Hoặc, tôi đang thực sự rất bận và không thể trả lời điện thoại. Tôi sẽ cố gắng trả lời toàn bộ tin nhắn trong vòng 3 ngày tới, nhưng nếu bạn muốn liên lạc ngay với tôi, vui lòng gửi thư tới địa chỉ email sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc để người gọi chờ đợi đến khi bạn bắt máy. Giống như cách bạn kiểm tra email, hãy dành riêng một chút thời gian trong ngày để nghe và trả lời tin nhắn thoại. Nếu bạn lỡ bắt máy một cuộc điện thoại và cuộc gọi ấy đang làm tốn quá nhiều thời gian, bạn hoàn toàn có thể xin phép gọi lại sau. Nếu bạn liên lịch cho một cuộc gọi, cả hai bên sẽ tránh được những cuộc gọi nhỡ cùng hoàn tá tin nhắn thoại. Thậm chí khi bạn gọi lại, đầu dây bên kia đã giải quyết xong công việc mà họ định nhờ bạn. Công nghệ Không có gì khiến bạn khó chịu hơn sự cố công nghệ ở văn phòng. Máy tính gặp sự cố khi bạn chưa kịp lưu một văn bản quan trọng. Máy in hết mực và tủ văn phòng phẩm cũng hết đồ giữ trữ Máy photocopy sao chép văn bản mờ hơn một nửa so với bình thường. Mặc dù bạn đã bấm mọi nút có thể, nếu bạn thấy những việc ấy quen thuộc, thì đã đến lúc bạn phải bắt kịp với những công nghệ mà bạn đang sử dụng. Hãy nhờ bộ phận công nghệ thông tin hướng dẫn bạn sử dụng máy tính đúng cách. Phần lớn các phần mềm đều đi kèm hướng dẫn sử dụng, vậy tại sao bạn không dành một chút thời gian để nghiên cứu chúng? Thậm chí bạn còn có thể khám phá ra những chức năng giúp bạn tiết kiệm thêm thời gian khi bạn mua một thiết ích mới, đừng vội vứt ngay tờ hướng dẫn sử dụng. Thay vào đó, hãy xem xét mọi thứ thật cẩn thận. Nếu bạn nhận thấy chiếc máy in trên bàn làm việc luôn trong tình trạng hết mực, hãy tìm người một người chịu trách nhiệm cho việc ấy thay vì than phiền với đồng nghiệp trong văn phòng. Học nhanh hơn, bạn có thể giữ luôn một lọ mực dự phòng trong ngăn kéo và học luôn cách thay mực cho máy in. Khi bạn ít dựa vào sự giúp đỡ của người khác, những sự cố kỹ thuật sẽ được xử lý nhanh gọn hơn. Đồng nghiệp Với nhiều người, điều tuyệt vời nhất mà công việc đem lại cho họ là tình bạn thân thiết với những đồng nghiệp ở công ty. Nếu bạn đang là một công việc kẻ nhạt, sự giải tỏa duy nhất đôi khi đến từ một người bạn có thể tâm sự cùng. Tuy nhiên, đồng nghiệp cũng có thể khiến bạn mất tập trung. Chính vì vậy, Bạn cần tìm cách để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng của họ lên công việc hàng ngày của bạn. Khi xếp giao việc, bạn nên nắm rõ về lịch trình của ngày hôm đó, đồng thời xác nhận rằng bạn có khả năng dừng mọi hoạt động để nhận thêm việc hay không. Nếu bạn đang thực sự bận, hãy từ chối và nói rằng tôi phải hoàn thành xong việc ít cho một khách hàng của công ty, hoặc bộ phận marketing đang chờ báo cáo của tôi và hôm nay là hạn cuối, chúng ta có thể bàn việc này sau được không? Đây là những cách dễ chịu nhất để giải quyết các yêu cầu phát sinh, tương tự với cách bạn giải quyết những cuộc gọi đột xuất. Hãy hẹn xếp một buổi riêng để cùng thảo luận về những công việc mới. Khi một đồng nghiệp hỏi rằng, tôi nhờ bạn vài phút được không, bạn biết rằng thực ra họ cần nhiều thời gian hơn thế. Khi bạn không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng lại muốn tập trung vào công việc, hãy nói rằng bạn chỉ có 2 phút và xem họ muốn nhờ việc gì, sau đó quyết định có nên tiếp tục cuộc trò chuyện hay không. Ngoài ra, Hãy đứng dậy mỗi khi mọi người bắt đầu nói những câu chuyện xã giao. Nếu nhìn bạn có vẻ như đang đi đâu đó, mọi người sẽ nói nhanh hơn và đi thẳng vào vấn đề. Khi bạn đang làm việc căng thẳng, hãy tâm sự với đồng nghiệp và nhờ họ giúp đỡ. Nếu có thể, hãy làm việc trong phòng họp để tránh bị làm phiền. Hãy nhờ đồng nghiệp trợ giúp giải quyết những yêu cầu hoặc trả lời điện thoại. Và đổi lại, bạn sẽ giúp họ những việc tương tự khi họ bận. Cái giá của việc không theo dõi giấy tờ đã được xác định khoản tiền phạt do thanh toán thẻ tín dụng chậm đạt mức 18,1 tỷ đô la trong năm 2006. Theo công ty tư vấn iPerry Hammer 2007, các cuộc họp, hầu hết các cuộc họp đều rất lãng phí thời gian, thực sự là như vậy. Nhân viên thường phải bỏ giờ công việc và di chuyển một quãng đường dài chỉ để nghe những bài thuyết trình sơ sài và tiếp tục chuẩn bị cho những cuộc họp sắp tới. Có thể tôi đang cường điệu một chút. Nhưng chắc chắn, ai trong chúng ta cũng từng bước ra khỏi một cuộc họp và tự hỏi, họ vừa nói những gì vậy nhỉ? Kể cả những cuộc họp được chuẩn bị kỹ càng, đôi khi cũng rất tốn thời gian. Tôi từng dự các cuộc họp hội đồng quản trị của nhiều công ty, và chỉ có thể kết luận rằng, họ họp quá nhiều. Tại sao công ty lại tổ chức một buổi thảo luận về những tài liệu, trong khi họ hoàn toàn có thể chuyển những tài liệu ấy qua email để mọi người tự nghiên cứu? Thông thường, một buổi họp có quá nhiều người tham dự, và đôi khi... Những nhân viên không liên quan sẽ có cơ hội can thiệp vào báo cáo của công ty. Theo kinh nghiệm của tôi, những sự kiện với quy mô lớn thường sẽ đưa ra một số quyết định sai lầm. Một là bởi số đông thông qua một quan điểm và không nhận ra những giải pháp hữu ích hơn. Hay là bởi một cá nhân muốn điều khiển mọi việc theo ý mình. Biết bao lần có người đã dẫn tôi ra một góc để nói về những quan điểm mà họ không dám bày tỏ trong cuộc họp. Những cuộc họp như vậy không chỉ lãng phí thời gian của một người mà của rất nhiều người. Nếu bạn muốn đội ngũ của mình làm việc hiệu quả hơn, bạn phải tổ chức những cuộc họp hiệu quả hơn. Bước 1. Họp có thực sự cần thiết? Đầu tiên, hãy tự hỏi bản thân liệu có cách tốt hơn để tổ chức một cuộc họp hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng, bởi sẽ luôn có những người phải di chuyển quãng đường rất xa để tham dự một sự kiện như vậy. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu trao đổi qua điện thoại, qua tin nhắn hay email có phải là một giải pháp hiệu quả? Họp trực tuyến có thực sự tiết kiệm tiền và thời gian. Bước 2. Chuẩn bị nội dung Hãy suy nghĩ về những việc cần được thảo luận và quyết định, sau đó dự kiến thời gian diễn ra cuộc họp và lập một kế hoạch chi tiết. Nếu buổi họp vượt quá thời gian cho phép, hãy đưa ra một quyết định cuối cùng. Chủ trì cuộc họp có thể rất căng thẳng, nhưng nếu không ai đảm nhận được vai trò ấy, bạn nên nắm bắt cơ hội và đảm bảo rằng buổi thảo luận sẽ cố đọng và hiệu quả. Bước 3. Thành phần tham gia Hãy đảm bảo những người liên quan có thể tham dự. Việc bàn luận về ngân sách cho dự án tiết thị sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu một thành viên chủ chốt của đội ngũ thiết thị không thể có mặt, bước 4. Địa điểm. Bất cứ khi nào có thể, hãy tổ chức một sự kiện ở nơi gần nhất. Nếu bạn chịu trách nhiệm về việc chọn vị trí, hãy đảm bảo địa điểm ấy đáp ứng được mọi tiêu chí của bạn yêu cầu. Liệu cuộc họp có cần các thiết bị ngay nhìn, nước sạch khác, liệu có đủ ghế cho tất cả mọi người. Một kế hoạch không rõ ràng, rất có thể sẽ làm hỏng cả một buổi họp ngày hôm đó. Bước 5. Thời điểm. Tại sao bạn muốn tổ chức sự kiện này? Có gấp không? Họp sớm hơn có thể mang lại những lợi ích gì, hạn chót để đưa ra quyết định là khi nào. Chẳng hạn, nếu bạn muốn thảo luận về ngân sách cho dự án mới, cuộc họp cần được diễn ra vào thời điểm trước hay sau năm thuế. Hãy xem xét trình tự của chuỗi sự kiện và đảm bảo cuộc họp không diễn ra quá sớm khi bạn vẫn chưa có đầy đủ thông tin hoặc quá muộn khi bạn đã lỡ mất cơ hội. Bạn cũng nên cân nhắc thời điểm thích hợp nhất để tổ chức thảo luận đầu ngày, giữa ngày hay cuối ngày. Tôi nhận thấy những cuộc gặp giữa ngày thường kéo dài lâu hơn dự tính, nhất là khi bạn phải di chuyển một quãng đường khá xa, rất khó để tập trung làm việc vào thời điểm trước khi buổi thảo luận diễn ra và khi trở về bàn làm việc sau cuộc họp thì thời gian để hoàn thành công việc có lẽ không còn nhiều. Vì vậy, sắp xếp họp sớm hoặc muộn là phương án hợp lý. Chú thích, năm thuế, khoảng thời gian 12 tháng cụ thể được chính phủ sử dụng làm cơ sở để tính thuế và tổ chức tài chính hãy luôn thông báo cho mọi người biết. Họ sẽ tham dự trong bao lâu, để họ sắp xếp thời gian đặt ra những vấn đề liên quan trong buổi thảo luận. Nếu bạn lo lắng cuộc họp vượt quá thời gian cho phép, hãy hẹn giờ hoặc nhiều đồng nghiệp nhắc bạn rằng họ cần lấy lại phòng họp, hay đã đến lúc bạn phải chuyển sang cuộc hẹn tiếp theo. Sau khi nhận ra bản thân đã dành quá nhiều thời gian vào những sự kiện như vậy, trong vài năm gần đây, tôi đã thử áp dụng một hình thức mới. Trước đây, một buổi nói chuyện thường kéo dài một tiếng, nhưng khi nhận thấy mọi người chỉ uống trà và tán gấu nửa số thời gian đó, Tôi bắt đầu lên lịch gặp riêng một người trong vòng 30 phút, và thực sự thì việc đó khá hữu ích. Khi đến văn phòng tôi, mọi người sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn, bởi họ biết thời gian có hạn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với mức độ hiệu quả của công việc. Chính vì vậy, tôi đã giảm thời gian xuống còn 20 phút. Việc giới hạn thời gian rất quan trọng, bởi thay vì tán gấu, mọi người sẽ tập trung hơn vào phần trình bày của họ. Khi kết thúc 20 phút, thư ký sẽ gọi điện và thông báo tôi có một cuộc gọi chờ, gọc vào văn phòng khác. Và nhắc tôi về một cuộc hẹn tiếp theo. Việc này đảm bảo không có ai trình bày quá thời gian quy định. Từ khi áp dụng phương pháp 20 phút, tôi cảm thấy mọi người trình bày cô đậm hơn và đi thẳng vào vấn đề ngay khi buổi thảo luận bắt đầu. Chính vì vậy, tôi có nhiều thời gian để đặt câu hỏi về những ý tưởng và đề nghị mà họ đưa ra. Donald Trump đã nói rằng, không cuộc họp nào nên kéo dài 15 phút. Có lẽ đó là lý do ông trở thành tỷ phú. Nếu tôi nắm vương những nghệ thuật họp 15 phút, có thể một ngày nào đó tôi cũng trở thành tỷ phú. Ăn uống. Một ngày bạn dừng lại bao nhiêu lần để uống trà, uống nước và tìm đến máy bán hàng tự động. Trong lúc ấy, có khi nào bạn thấy sao nhá? Rồi cuối cùng lại bắt đầu tán gấu với đồng nghiệp. Một quãng nghỉ ngắn sẽ giúp tăng khả năng tập trung, nhưng nghỉ liên tục sẽ lãng phí rất nhiều thời gian trong ngày. Thay vì rót một cốc nước, hãy rót một bình nước và đặt trên bàn. Như vậy bạn sẽ không phải tốn thời gian đi lại. Hãy lập một nhóm pha trà để tất cả mọi người có thể pha trà cho nhau. Bằng cách này, Bạn chỉ cần pha trà một lần một ngày. Thay vì mua đồ ăn vặt, hãy mang đồ ăn chuẩn bị từ nhà. Thông thường, bữa trưa sẽ khá đắt đỏ và không đảm bảo cho sức khỏe. Chưa kè còn rất tốn thời gian. Vì vậy, hãy lên kế hoạch trước cho bữa trưa của bạn. Mang đồ ăn từ nhà đi là cách nhanh nhất, sạch sẽ nhất và đỡ tốn kém nhất. Bạn đừng nghĩ rằng mình sẽ phải ăn chiếc bánh sandwich nguồi lạnh. Nếu công ty có lò vi sóng và tủ lạnh, bạn có thể mang bất cứ thứ gì mình muốn. 5 phút chuẩn bị đồ ăn trước khi đi làm, có thể tiết kiệm cho bạn ít nhất 30 phút mỗi giờ nghỉ trưa. Hãy lấy bữa trưa làm động lực, tự nhắc nhở rằng bạn chỉ có thể ăn khi đã hoàn thành xong những việc nhất định. Trong giờ nghỉ, hãy lên kế hoạch cho buổi chiều, để hình dung rõ hơn về những hoạt động bạn sẽ làm khi trở lại làm việc. 59% quản lý cấp trung nói rằng họ thường bỏ lỡ những thông tin quan trọng bởi công ty lưu trữ dữ liệu rất kém. Theo khảo sát của công ty Accenture 2007, sự sao nhãm Kể cả khi làm việc một mình, chúng ta vẫn rất dễ bị sao nhãn bởi tin tức, Facebook, những thiết bị hoặc trò chơi điện tử. Có nhiều người không thể cưỡng lại một hoặc sáu ván bài, những người khác lại thích nghịch ngợm với bảng tính. Hãy xác định và giảm thiểu những yếu tố gây mất tập trung sẽ giúp bạn cải thiện năng suất làm việc. bạn làm việc của bạn có gì? Những thiết bị hay đồ chơi nào khiến bạn cảm thấy mất tập trung, dù đó là một chiếc iPhone hay món quà khách tặng? Nếu cứ té máy chúng trong lúc làm việc, đã đến lúc bỏ những món đồ ấy ra chỗ khác, một không gian gọn gàng sẽ là nơi làm việc hiệu quả. Văn phòng của bạn có gì? Trong văn phòng có các tấm áp phích, sách, đĩa CD hay tivi khiến bạn mất tập trung. Tất nhiên, chẳng ai muốn làm việc trong một căn phòng trống rỗng, nhưng nếu bạn liên tục bị sao nhám, hãy cân nhắc việc dọn dẹp lại văn phòng. Máy tính của bạn có gì? Bạn có bao giờ trật nhận ra rằng mình đang trình ảnh trong Photoshop? Giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân trên các bảng tính, hay chơi điện tử và chơi bài, trong khi đáng lẽ bạn phải đang tập trung làm việc. Máy tính thường đi kèm với rất nhiều phần mềm, và chúng thường là những yếu tố gây sao nháng nghiêm trọng. Nếu có thể, hãy xóa những chương trình khiến bạn mất tập trung, hoặc chuyển chúng tới một thiết bị lưu trữ từ xa, để bạn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mở chúng bạn có bao nhiêu bạn bè. Tôi đang nói về những người bạn qua mạng, thời gian bạn dành cho mạng xã hội có nhiều hơn thời gian làm việc không? Bạn có nghiệm đọc tin tốt đến mức cài đặt một phần mềm lướt tin tự động trên màn hình. Theo như tôi thấy, Internet là yếu tố gây phân tâm nhất từng có trong lịch sử. Và việc hạn chế sử dụng Internet sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả làm việc. Hãy yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin hạn chế quyền truy cập của bạn. Nếu họ không có khả năng làm như vậy, ít nhất hãy tự thoát khỏi toàn bộ trình duyệt mỗi khi lướt web xong. Bằng cách này, bạn có thể ngăn bản thân nhấp trượt thêm lần nữa. Mỗi khi bắt gặp một thông tin bạn muốn tìm kiếm trên mạng, hãy lưu lại và dành một khoảng thời gian khác để tìm hiểu sau. Tổng kết Một nhân viên lãng phí trung bình 40% ngày làm việc cho các hoạt động không liên quan. Một ngày được lên lịch cụ thể sẽ hiệu quả hơn một ngày không có kế hoạch. Hãy lập kế hoạch để đối phó với yêu cầu phát sinh, vì thực hiện ngay sẽ làm gián đoạn công việc hiện tại. Tổ chức các cuộc họp đúng cách sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn. Action Một khảo sát về hiệu quả công việc cho thấy Nhân viên văn phòng mất khoảng 40% thời gian cho những việc như xử lý máy in, tham dự những cuộc họp vô bổ, nghe những cuộc gọi không cần thiết đối phó với đồng nghiệp phiền phức. Nếu bạn có thể quản lý thời gian hiệu quả ở chỗ làm, bạn sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong năng suất làm việc và cả trong sự nghiệp. 1. Một, một nhân viên công sở thường mất bao nhiêu thời gian cho những việc không cần thiết? 2. Bạn hãy nêu một số yếu tố khiến bạn bị sao nhã và giảm hiệu quả công việc ở công sở cần đối phó với những yếu tố này như thế nào? 3. Hãy xin bày một số bước giúp tổ chức một cuộc họp hiệu quả. Chương 24 Điều gì phù hợp với bạn? Tôi đã nói về việc tận dụng những điểm mạnh của bản thân, bởi khi bạn làm việc đúng khả năng và bắt kịp với xu hướng thịnh hành, bạn có thể hoàn thành được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn rất nhiều Tôi muốn mở rộng khái niệm này ngay bây giờ và thực sự xem xét kỹ lưỡng các tình huống và hoàn cảnh cho phép bạn phát huy tối đa tiềm năng của bạn để tiến lên phía trước Để bắt đầu, tôi muốn bạn nghĩ về một thời điểm mà bạn đã làm việc thực sự hiệu quả Ví dụ, một ngày ở văn phòng bạn đã sắp xếp lại tiệp tài liệu đảm nhận thêm trách nhiệm mà không cần do dự hay hoàn thành công việc xuất sắc hơn mọi khi hoặc có thể là một ngày ở nhà khi bạn đã hoàn tất được nhiều việc hơn mong đợi Khi bạn thấy phấn chấn, hoặc khi cảm thấy như thể có nhiều thời gian hơn trong ngày, nếu bạn không thể nghĩ ra lúc nào như vậy, hãy thử tưởng tượng một tình huống mà bạn nghĩ rằng mình sẽ vận hành tối đa khả năng của bản thân. Chúng ta đều cảm thấy hứng thú với việc trở nên giỏi một việc gì đó. Khi chúng ta hoàn thành một dự án đa tiêu chuẩn cao, đặc biệt khi chúng ta được ghi nhận, chúng ta cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Và sự tự tin chính ấy là động lực giúp chúng ta tiếp tục làm tốt mọi việc và có được niềm vui từ việc thực hiện chúng. Nhớ lại những lúc như vậy rất quan trọng, bởi nếu bạn đã làm việc ấy một lần, bạn biết rằng mình hoàn toàn có thể làm tiếp lần thứ hai, bạn chỉ cần tìm những cơ hội giúp bạn tỏa sáng. Lúc này, tôi muốn bạn nhớ lại một tình huống mà bạn không thể hoàn thành công việc, cả ở văn phòng hay ở nhà. Nghĩ về những lúc bạn không thể giải quyết được công việc hoặc khi bạn quên làm điều gì đó mà bạn đã hứa, hay hết thời gian để làm điều gì đó một cách đúng đắn. Điều khác biệt của hai tình huống ấy là gì? Không phải bỗng nhiên bạn lại biến thành một người với những kỹ năng yếu kém và chỉ số IQ thấp hơn. Vậy làm thế nào bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa cách bạn thực hiện trong những tình huống khác nhau? Nếu bạn giải quyết được nó, bạn có thể tái tạo các môi trường trong những lĩnh vực khác của cuộc sống mà bạn làm việc tốt, để bạn luôn làm việc hết khả năng của mình. Trong những năm qua, tôi đã gặp rất nhiều người làm việc siêu hiệu quả ở văn phòng. Nhưng ngược lại, căn nhà của họ thực sự là một mớ hôn độn. Tôi cũng biết, rất nhiều người có thói quen trì hoãn và chỉ bắt tay vào làm khi sắp đến hạn chót. Rõ ràng, trong cái trường hợp này, mọi người sẽ chỉ làm ít nhất có thể cho đến khi có ai đó phát hiện ra. Chỉ đến lúc xếp ý kiến về sự bồi bộn của nhân viên thì họ mới bắt đầu ở lại dọn dẹp nơi làm việc. Và chỉ đến hạn chót, mọi người mới nhận ra rằng họ đã trì hoãn và bắt đầu thực sự làm việc. Nhưng nếu họ có thể áp dụng phương pháp phù hợp với những màn còn yếu kém, hiệu quả và năng suất làm việc sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn cần phải tìm hiểu rõ các tình huống trong đó bạn thể hiện xuất sắc và các tình huống mà bạn không đạt được kỳ vọng của bản thân để xem bạn có thể giải quyết được nguyên nhân hay không. Khi đã hiểu lý do mình gặt hái được nhiều hơn trong những lĩnh vực nhất định, bạn có thể tái tạo một bầu không khí, khuyến khích bạn phát huy tối đa khả năng trong mọi khía cạnh đời sống. Nếu bạn đã tìm ra động lực thúc đẩy ở văn phòng, làm thế nào để tìm ra một động lực mạnh mẽ hơn khi ở nhà? Nếu bạn làm việc hiệu quả nhất dưới áp lực của thời hạn, Làm thế nào để áp dụng thời gian cho những hoạt động khác? Nếu bạn dễ bị phân tâm, làm thế nào để bản thân tránh xa những phiền nhiễu hoặc loại bỏ những phiền nhiễu khỏi cuộc sống của bạn? Đôi khi, hành động đơn giản nhất lại tạo ra khác biệt lớn nhất. Chẳng hạn, nếu bạn biết mình thường online quá lâu, hãy chuyển sang nhà mạng cung cấp dịch vụ Parental Controls để họ kiểm soát quyền truy cập Internet của bạn. Chú thích, Parental Controls, các tính năng có thể có trong các dịch vụ truyền hình kỹ thuật số. Máy tính và trò chơi video, thiết bị di động và phần mềm, cho phép cha mẹ hạn chế quyền truy cập nội dung cho con cái. Nếu bạn dễ bị phân tâm bởi tiếng ồn, có lẽ dành 50 xu để mua những chiếc nút tai là tất cả những gì bạn cần. Giống như người ăn kiêng, cần tìm cách để tránh xa những chiếc bánh kem và bánh quy. Bạn cũng nên tránh xa những ổ gà gây cản trở tiến độ công việc. Các hoạt động gây lãng phí thời gian nhất ở chỗ làm là việc sử dụng Internet cho mục đích cá nhân 34%. Tàn ngẫu với đồng nghiệp 20,3% và làm việc riêng 17%, theo trang salary.com 2007. Tổng kết, xác định các tình huống và hoàn cảnh mà bạn làm việc tốt. Tái tạo các tình huống tương tự trong những lĩnh vực bạn chưa giỏi. Loại bỏ sự phấn nhiễu và áp dụng hạn chót có thể cho phép bạn làm tốt trong mọi tình huống. Action, khi bạn làm việc đúng khả năng và bắt kịp xu hướng, bạn có thể hoàn thành nhiều việc trong thời gian ngắn hơn. Tôi muốn mở rộng khái niệm này và xem xét kỹ các tình huống cho phép bạn phát huy tối đa tiềm năng để tiến lên phía trước. 1. Hãy cho ví dụ về một việc bạn hoàn thành xuất sắc và một việc bạn không thể giải quyết vấn đề gì đó. Nguyên nhân dẫn đến thành công và thất bại khi bạn xử lý công việc là gì? 2. Hãy chọn một việc trong lĩnh vực mà bạn không giỏi, sau đó tái tạo một tình huống tương tự như khi bạn hoàn thành xuất sắc công việc. 3. Bạn có thường xử lý công việc hiệu quả nhất khi có áp lực về thời hạn không.